bạn tiểu thuyết mãi mãi là bao xa tác giả Diệp lạcc vô tâm Nguyễn Thị Thại dịch cuộc đời anh là một đường thẳng nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 45 tiểu ti thiếuu đến bên lăng lăng nhỏ giọng hỏi cô thầy Dương phải bình thậu sao sao chung câu ấm ứ cái như con dâu bị mẹ chồng mà vậy anh ấy hẹn từ đi ăn tối Bạn học xung quanh đều dùng ánh mắt xem người điên mà nhìn cô. Thôi buổi này không còn ai tin vào lời nói thật nữa rồi. Lăng lăng cúi đầu bất lực nói, "Anh ta vào tứ về sau lên lớp không được nói chuyện nữa." Phía trước hai bạn nữ thuần nhìn lợ hoạch cúi đầu thì thầm trong chốc lát rồi quay đầu nhỏ giọng hỏi cô. Thầy Dương là xếp bạn họp. Cô gật đầu, "Hạnh phúc ghê nha." Vẻ mặt các cô đầy hâm mộ như thể cô là bạn gái anh vậy. Cô phớt Một đám nữ sinh không có bạn trai mà tụm lại với nhau, chung quy đều nói về trai đẹp, mà nói càng nhiều sẽ càng chú ý, càng có hương thú, cũng càng quan tâm. Kỳ thực nói có yêu thích bao nhiêu cũng chẳng được gì, đơn thoản chỉ là do sự ủy lại trong lòng, sản sinh bởi tình hiếu kỳ cùng sự nhàm chán thôi. Bạn nữ ngồi trước lệ hỏi, nghe nói thế đến giờ vẫn chưa có bạn gái, thật không vậy. Hả, liệu cô có tính không ta? Nghe nói thầy không có bạn gái Tiêu thiếu trả lời thầy cô Lạ thật nha Đàn ông đẹp trai cỡ đó Cho dù không thể đuổi phụ nữ Cũng sẽ bị một dưng phụ nữ theo đuổi Làm sao thế giới tình cảm lại có thể trông sạch đến vậy chứ Bây giờ đàn ông chất lượng cao Đều có khuynh hướng yêu trai Khủng lẽ Các cậu bảo thầy ấy thích hợp làm công hay làm thụ Một bạn nữ ngồi cạnh cô phát biểu Dĩ nhiên là làm công Đàn ông có giá như thầy Sao có thể làm thụ được Lúc tiểu tiểu nói chuyện, ánh mắt liên tục nhìn xương làm hàng từ đầu đến chân. Không biết thầy thích loại tiểu thụ nào nhịp. Nhìn thấy phòng độ thế, có lẽ thích dạng nhu nhược một chút. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng anh cùng một gã đàn ông khác. Cho xin đi, các ba tám không thể quan tâm chút đình đến cảm nhận của bạn gái mới nhậm chức là cô đây à. Cứ thế này sẽ khiến cô hình thành ám ảnh tâm lý mất thôi. Thầy có bạn gái rồi, cô không thể không mở miệng thay anh dẹp bỏ tin đồn, chấm dứt mơ mộng viền vông của các nữ sinh này. Hả? Các bạn nữ đồng thanh hô to, decibel hợp lại rất có sức mạnh xuyến thủng, ngay cả giọng dưỡng Lâm hàng cũng không đọ lại. Nhận thấy tình hình không ổn, các nữ sinh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, làm như không có việc gì cắm đầu đọc sách, cho nên ánh mắt ca phòng đều tập trung trên người lăng lăng. Cô vô tội nhìn Dương làm hàng, năng lực kháng cự quấy nhiễu của anh sao kém vậy chứ? Cô thề mình chưa nói gì cả, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nha. Hiển nhiên anh không biết cô vô tội, ánh mắt nhìn cô giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống luôn. Cô cười cười, nịnh nọt. Dương Lâm hàng hít vào một hơi, nhìn đồng hồ, dùng tiếng Trung nói. Hôm nay học đến đây, tàn lớp. Bạch lăng lăng em ở lại. Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm vô hạn, lúc Tiêu Thiếu về còn vỗ vỗ vai cô nói, "Đừng sợ, công thì học cùng một trường, cậu cứ yên tâm, cùng làm anh trai cho cậu học tiến sĩ 7 năm thôi." Bạn nữ ngồi trước còn không quên quay đầu hỏi cô, "Thế sao có bạn gái thất Đang lăng, lăng kiên định gật đầu nói, "Chắc phải giảm biên chế rồi." Sinh viên cuối cùng ra về còn không quên giúp họ đóng cửa phòng. Chừng làm hàng từng bước tiến về phía cô, y như thú nhắm tới non, không có khả năng phản kháng. Một giọng nói hút hồn vang lên trên đầu cô. "Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt này. Mắt em có vấn đề gì sao?" Cô khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh mới phát hiện rất cao, hơn nửa từ góc độ này nhìn lên cứ có cảm giác như bị áp bức. Hai tay anh chống lên bàn, cúi người ghé sát vào tai cô nói, "Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh nữa, khả năng tự chủ của anh không tốt như em tưởng đâu." "Anh nói gì cơ?" "Anh phải lấy xe, em chờ anh ở cổng chính." Nói xong, anh xoay người đi, để lại cô đầu óc nghẹn mạch. Lang Lang vừa ngơ ngẩn bước ra khỏi phòng học, kiểu thiếu cùng vài bạn nữ quen mặt qua vật lý không biết từ đâu nhảy ra chặn đường cô. "Lang Lang, sao rồi, thầy Dương có sa cậu không?" Bà Tám Tiêu Tiếu dành nói trước. Lăng Lăng đang sợ hãi liền hoàn hồn, vẫn không quên bảo vệ bạn trai mới nhậm chức của mình. Tính tình thầy Dương tốt như vậy làm sao nổi giận được chứ? Cậu nói đúng, anh ta cùng lắm là mìm cười bảo cậu dịch 10 chương tài liệu thôi. Nhờ tiểu tiểu nhắc Lăng Lăng không khỏi nhớ lại tình cảnh một lần cô ở trong phòng thí nghiệm chất quy quy. Dương làm hàng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, bắt cô dịch 10 trường tài liệu. Cô giống như nuốt nguyên một cục sô-cô-la mềm mạnh ngọt liềm, cười ngọt ngào đến nỗi khóe miệng muốn rút gân. Các bạn nữ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn nhau, bị cô cười đến hoang mang chẳng hiểu gì sất. Kêu kêu đúng lúc chen vào, tảm vô chủ đề chính. Cậu nói thầy Dương có bạn gái, có thật không vậy? Lăng lăng nghĩ nghĩ bèn nói thật. Thật đó, thế ấy có bạn gái. Bạn làm sao biết, bạn gặp bao giờ chưa? Cậu không lầm đi chứ. Cô ấy trông như thế nào, có đẹp không? Các bạn nữ về quanh Lăng Lăng thì nhau hỏi ngược hỏi xui, xoay cổ quay mỏng mỏng, nhất là tiểu tiểu, có năm lấy vai cô giả sức lắc. Lăng Lăng thấy tình hình vượt ra ngoài tầm kiểm soát để nói, Tớ cũng nghe thôi, tớ không biết gì hết á. Cậu nghe ai nói? Thầy Sương, cô ấy có phải Lý Phi Phi không? Vừa nghe thấy cái tên này, nhớ tới nhan sắc và kỳ chất của Lý Phi Phi, trong miệng Lăng Lăng bỗng chuột lết. Rốt cuộc cười không nổi Qua thực trong mắt mọi người Chỉ có người phụ nữ đẹp dạ ngời Mới có thể xứng đáng với dương làm hàng Tài hoa hơn người Bà mẹ và người thân của anh e Cũng nghĩ như thế nốt Mấy bạn nữ sinh y một trận Lăng lăng đau đầu chịu hết nổi Nhìn đồng hồ nói Chết rồi, thầy Dương tìm từ có việc Để đến muộn nữa anh ta nhất định sẽ sử tớm Bye bye Thoát khỏi mấy bạn nữ khó chơi Lăng lăng chạy một mạch về phía cổng chính Đại học đề tội lạc trong trung tâm thành phố A, cho nên bên ngoài công chính trang nghiêm sưng sững là một cây cầu vượt. Trên cầu ô tô chạy như bay, dưới cầu người quả lại tấp nập, xe cầu ô đi thòng thảm. Tiếng còi ô tô tròi tay không ngừng, phát tiết những lo âu và phiền toái của cuộc sống đồ thị Chỉ có hàng đem xe ở cổng chính, trầm tĩnh đứng cạnh xe, màng cho đường xá phồn hoa phía sau không ngừng náo động ồn ã. Xung quanh anh, từ đầu chi cuối trời vẫn xanh, mày vẫn trắng, yên tĩnh không từng động. Lăng Lăng nhìn An Từ xa, một người đàn ông như vậy, chờ dự biết sợ một ngày nào đó mộng ảo sẽ tan biến, vẫn luôn khiến người ta càng thêm tỉnh nguyện đời chân lún sâu. Đã vậy cứ thử xem sao, đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như thế, bất luận kết cục có thế nào chẳng nữa, cô cũng không hồi tiếc. Thấy Dương làm hàng mở cửa xe, lăng lăng nhìn quanh quất một lượt, xác định quanh đây không có người mình quen biết, mới bước nhanh qua, ngồi lên xem. Trên đường đi, cô giải thích nói, em xin lỗi, em gặp một vài bạn học, các cô ấy cứ quấn lê em, hỏi anh có bạn gái chưa? Em trả lời sao? Dương làm hàng bình thàn hỏi. Em nói, cầu nhìn vẻ mặt của anh, anh có bạn gái rồi Nụ cười trên gương mặt anh kéo dài từ khóe môi đến tận trên mày, gợi cảm khiến người ta hít thở không thông Cô rất cuộc đã hiểu tại sao dường làm hàng thích cười nhẹ, bởi vì anh cười tươi có thể đe dọa nhân mạng Rất là đạo nghiệt, lằng lằng vỗ vũ ngực nhìn chăm chăm phía trước, sợ nhìn anh thêm phát nữa tìm dĩ nhảy xa mất Lần đầu tiên anh làm bạn trai người khác nên không có kinh nghiệm, nếu có làm gì tới mức biến thái nhờ em chỉ giáo nhiều hơn. Anh nói, lặng lặng sừng sốt, có chút vừa mừng vừa lo. Chỉ cần anh không bắt em dịch mươi chương tài liệu, cái gì em cũng chịu được. Chỉ cần em có hứng, anh có thể phiên dịch thành tiếng Trung cho em xem. Dương Lâm Hàng nhìn cô, tươi cười nói. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa bạn trai và giáo viên hướng dẫn Lăng lăng bị anh định tới mức lăng lăng, cười tuè, cười tuét Câu nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh Thầy Dương, đây không phải là tác phòng học tập nghiên cứu nghiêm túc của thầy nha Nếu anh nhớ không nhầm, hơn một nửa tài liệu đều là anh dịch giúp em Nếu anh không nhắc tới, lăng lăng giết quên mất. Mỗi lần cô dịch tài liệu đến chết đi sống lại, đều lên quy quy đến cuồng oán thán một trận, cho đến khi người trên mạng chủ động giúp cô đem phần còn lại dịch xong rồi gửi qua cho cô. Cô đọc qua một lụt trong lòng sùng bái ngập ngụa khen anh hết lời, rồi lại vui vui vẻ vẻ đi đến văn phòng xương làm hàng nụp bài. Bể giờ ngẫm lại, nếu thần kinh anh yếu ớt một chút, có khi đã bị cô chọc tức đến thổ huyết không ít lần. Mắt sâu, anh dừng xe lại, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gần như không tin vào hai mắt mình. Trước mắt chính là công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố A, phần tháp. Giang Lâm lấy từ trong ví ra tấm vé vào cửa, chi giá 150 tệ. Anh còn nhớ năm năm trước em từng nói, phần tháp của thành phố A là nơi em muốn đến nhất, nhưng giá vé khiến em chỉ biết đứng nhìn, nên em chờ có người mời mình đi. Anh nói với cô, năm ngoái anh đi qua đây, anh mới biết ra vé chỗ này không đắt tí nào. Lăng lăng không trả lời, đối với một người đàn ông thông minh như dương làm hàng, có những chuyện căn bàn không cần phải nói nhiều. Khi anh nhìn thấy giá vé, anh nên hiểu được ý tứ của cô. Cái làm cô chỉ biết đứng nhìn chính là biệt danh của Vân Tháp, đỉnh cao tình yêu. Cô đang chờ anh, nếu không chờ được anh, cô cả đời sẽ không đến nơi này. Đại sành tầng 1 của Vân Tháp lãng mạn đến hư ảo, thác nước nằm ẩn bên trong, nước tuồn dốc rách, theo đá chảy xuống, hơi nước tràn ngập không gian. Đi qua đại sành, vào thang máy ngắm cảnh tròn suốt, lặng lặng còn chưa kịp đứng vững, thang máy đã nhanh chóng chạy lên, thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài cửa kính hạ xuống vùn vụt, khiến người ta chóng mặt. Dừng làm hàng nhẹ nhàng đến gần, lặng lẽ nắm lê tay cô, thẳng máy dừng lại, mở cửa xa, bàn tay đang muốn rút về của lăng lăng, đột nhiên nắm chặt. Ngoài cửa là một hành lang dài hình tròn, nền làm băng thủy tinh trong suốt, dưới lớp thủy tinh là phong cảnh của thành phố, lăng lăng vốn có chứng sợ độ cao, hoàng tới mức chân mềm nhũn không dám bước ra lấy một bước. Đừng sợ, Dương Lâm Hằng giữ rành cô nói, đây là loại thì tinh gia cố hai lớp, mỗi lớp có thể chịu được trọng lượng 1 tấn, tuyệt đối không có việc gì đâu. Anh chắc chứ? Cô lúc nào cũng có cảm giác như sắp rơi xuống vực muôn trượng. Anh lấy cái bằng tiến sĩ vật liệu kỹ thuật của Mr. đảm bảo, đường này có thể đi được. Lăng lăng lấy cân đàm, run run loạn chọn nhất chân, chậm chạm đặt từ lên mặt thủy tinh. Trước khi nhấc chân kia lên, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay dương làm hàng. Khuôn ngực mềm mại vừa vặn đè lên cánh tay anh. thân thể anh cứng đở, bất động đứng yên tại chỗ. Anh sao vậy? Cô ngước đầu nhìn dương làm hàng, sắc mặt ứng hồng. Không có gì, kiến trúc thiết kế hành lang uốn khúc này cũng tài năng thật. Đúng vậy, rất tài tình, có thể thiết kế ra một hành lang dài dọa người đến vậy Dương làm hàng nắm lấy vai cô chậm rãi đi trên hành lang dài, tựa như ông cô dạo bước trên mây Cô nhẹ nhàng dựa vào vai anh, sợ hãi trong lòng bị mùi hương độc đáo trên cơ thể anh hòa tan Có thể cùng người mình thương tựa nhau dạo bước, cho dù rơi xuống vực sâu muốn trường cũng càm lòng chương 46 Đi qua hành lang uốn cong, họ bước lên đài ngắm cạnh ở tầng trên. Trên hàng xào chắn cao cao, quả đầy những chiếc khóa sắt màu vàng kim hình hai trái tim lồng vào nhau. Nghe nói như vậy có thể khóa trái tim người mình yêu suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau. Rất nhiều cặp tình nhân sau khi đóng khóa tựa vào hàng rào ôm hôn nhau, đắm say quẩn quyết, không chia không liệm. Trời chiều dần buông, những ngọn đèn vàng trên mặt đất chớp sáng dần, hẹn như một vòm trời xào lấp lành dưới chân. Lăng lăng có chút hầm mụ hay là chúng ta cũng tìm khóa một cặp khóa trái tim đi. Lăng lăng, nếu không muốn chia cắt, anh có cách này rất hay. Dường làm hàng từ trong túi quần lấy ra chiếc hộp bọc cầm nhung, mở ra trước mặt cô. Ánh sáng kim cương đâm vào mắt cô đau đớn. Đột nhiên, cô nhớ đến bóng sáng của bà khi để lại đơn ly hôn rồi quay lưng bỏ đi và tiếng khóc của mẹ. Cô cuối mặt làng tránh ánh mắt mong trời của anh. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em, nhưng người nhà của anh thì sao? Mẹ anh có thể chấp nhận một cô gái như em không? Bà anh có thể đồng ý cho anh quản lại với chính sinh viên của mình ư? Anh bình tĩnh nhìn cô, tựa như nhìn một cuốn sách giáo quà đã thuộc lầu lầu. Nếu ba mẹ có thể tác động đến suy nghĩ của anh, anh nào có thể đến 30 tuổi mà vẫn không có bạn gái. Không thể tác động cũng không có nghĩa vui vẻ chấp nhận, cô lặng lẽ nói, ba mẹ em ly dị khi em còn rất nhỏ, em cùng mẹ và ông ngoại sống với nhau, mẹ em làm việc tại một nhà máy xe, ông ngoại ốm đau nằm liệt giường, hàng năm đều cần có người chăm sóc. Còn anh thì dung mạo, năng lực, gia thế, nhân phẩm, tất cả đều hoàn hảo, chúng ta căn bản không tương xứng. Em nghĩ quá nhiều rồi Anh chầm giọng nói Còn anh nghĩ quá ít Cô đứng cách xa khỏi anh Nhìn về hướng đại học tê đằng xa Cô biết dưng Lâm Hằng không mất đi ba mình Anh sẽ không hiểu được lời thề của đàn ông hời hợt đến mức nào Sẽ không hiểu được hôn nhân Không môn đăng Không hậu đối Sẽ có bao nhiêu trở ngại Không thể né tránh Nhưng cô từ khi còn trẻ dại Đã cảm nhận sâu sắc những điều đó Qua những trận cãi vã kịch liệt của ba mẹ Lăng lăng, anh ở phía sau cô, lớn tiếng nói, anh không như những người đàn ông khác, từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ từ bỏ những việc mình đã nhận định, cũng không một ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh. đừng vậy, nếu Dương Lam Hằng muốn từ bỏ, thì ngay từ khi cô cho anh vào Blacklist, cứ tuyệt những lời nàn nỉ hạ mình của anh, anh đã buông tay rồi. Hoặc khi cô kéo uông đào đi qua trước mặt anh, khi cô mang anh biến thái, nói lướt mắt một cái cũng thực có lỗi về chính mình, anh cũng đã buông xuôi. Anh ngừng một chút, giọng nói hơi xun run Lăng lăng, anh yêu em Bất kể người khác thấy thế nào Bất kể em đối với anh xa sao Anh luôn tin rằng em là người con gái Anh mong muốn nhất Đời này, kiếp này, anh chỉ muốn cưới Một mình em Em tin anh Những lời này khiến cô hoàn toàn cảm động sơ sắc Cô xoay người ôm lấy anh Trong lòng anh vừa khóc vừa nói Em tin anh Cô thật sự tin tưởng, họ thật lòng yêu nhau, họ cố chấp kiên định, họ sẽ không chia ly, cho đến tận cuối đời. Trên đài ngắm cảnh cao 200 m trên đỉnh cao của tình yêu, anh nâng khuấn mặt cô lên, hồn những giọt nước mắt trên má, môi anh chết xuống đầu lưỡi, để lại từng dấu ấn ấm ướt mà ngọt ngào trên da thịt cô. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi môi hôn mềm mại của anh áp lên, dịu dàng như gió toàn mưa bụi mà hôn cô. Nếu nụ hôn không lâu trước đây gọi là ý luận tình mê, thì nụ hôn này chính là tương tư sâu thẳm. Cô Vụng về đáp lại anh, hai tay ôm chặt lấy cô anh lần nữa. Cảm giác tế dại dâng cao khiến cho nỗi đau trong tâm hồn cũng lang xuống. Nụ hôn quấn quýt si mê, tình yêu nồng dãi say đắm, xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi. Hôm nay gặp nhau, hôm nay ôm hôn mới hiểu được tình yêu thật sự không thể chịu đựng được khoảng cách. Một chút khoảng cách cũng không được. Trong nhà hàng say của Vân Tháp, họ ngồi đối diện nhau, ngọn đèn lờ mờ càng làm nổi bật ánh sáng rực rỡ huy hoàng của phố xá, trong cốc thủy tinh màu tím thà nổi một ngọn nến hình trái tim mạ vàng, quang cảnh ảnh lưu động, thế giới đều đang biến chuyển, chỉ có người chiếc mặt vĩnh viễn không thay đổi. Các món ăn bày đầy bàn ăn, ăn vào đều biến thành vị ngọt điệu, cho dù uống rượu vang cũng thinh hợt ngào dễ chịu như nước ép nho. Dương Lâm đặt ly rượu xuống hỏi: Ngày mai em có sẵn không? Cô nuốt thức ăn xuống miệng Có việc gì sao? Anh muốn mời em đi xem phim Hẹn hò với cô nhé Cô đang định nói được Sự nhớ chuyên gia tình yêu lầm lầm nói Lúc mới quen, con gái tốt nhất nên thể hiện rút xe đôi chút Nhất quyết không được hẹn hò tùy tiện Khiến cho đàn ông coi nhẹ mình Vì thế lang lăng giả vờ rút xe từ chối Ngày mai em có việc hay là hôm khác đi Dương làm hàng gật gật đầu chuyển đề tài Sáng nay học khoa quyết định cuối tháng này bảo vệ luận văn sĩ, em chuẩn bị kỹ lưỡng chút nhé. Trong buổi họp tổ tuần sau, hiệu trưởng Châu và thầy Chu muốn cho bọn em trả lời trước một tí. Vâng. Chiều mai 5 giờ em đến anh, anh sẽ xem lại báo cáo đề tài của em. Sao cô sợ sủi vậy? Em có thời gian không? Nếu không thì để hôm khác. Lằng lăng ôm một bụng ấm ức gật gật đầu. Có thời gian. Anh là thầy em, lúc nào anh tìm em thì em dành lúc đó Dương làm hàng vừa cười vừa nói Không cần giả vụ, chắc chắn trong lòng em đang mắng anh biến thái Mắng anh không có nhân tính Không có mà, cô ngẳng đầu chấp chấp đôi mắt ngây tơ nhìn anh Khi nói anh sao trai chút thôi Ý cười của anh càng đậm, ánh mắt tót lên niềm vui sương ấm áp Em mắng anh không giận hạ Bị cô mắng mà còn cười vui vẻ đến thế Anh có tố chất tâm lý kiểu gì vậy Anh quen rồi Cô chuyên tâm vui đầu ăn cơm Ăn được một lúc dương làm hàng nhớ ra điều gì Rút trong ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn Anh coi cô là cái gì chứ Loại con gái lấy việc đem thẻ của đàn ông thì quẹt ở trung tâm mua sắm làm thú vui ảm Em không phải loại con gái đó nha Cô tận lực kìm nén sự thức giận của mình Em sẽ không tiêu một đồng nào của anh hết Nói thật nếu là người đàn ông khác Cô đã sớm mắt ly nước vào mặt anh ta Rồi xoay người bỏ đi Đây là thẻ lương của anh, trong nền ngoài tiền lương còn có hộ bổng, anh chưa dùng hết ở Mỹ, đây là toàn bộ tài sản của anh. Về phần căn hộ của anh phải 3 năm nữa mới lấy được chứng nhận nhà đất, chờ khi nào anh lấy về cũng đưa em nốt. Tại sao lại đưa em? Lằng lằng khó hiểu. Dương Lâm giải thích nói: Thầy chú nói đây là truyền thống tốt đẹp của Đại học Tê Toàn bộ tài sản đều ra nộp cho bà xã vô điều kiện Nếu cần tiền tiêu trước hết phải viết báo cáo xin phép Nếu rõ mục đích sử dụng phải qua thẩm tra phê duyệt mới có thể lĩnh kinh phím Nhìn về mặt đầy thành ý của anh Cơn tức giận của lăng lăng bốc hơi trong tích tắc Em không nhớ nội quy Đại học Tê còn có điều này Dương làm hàng nghiêm chỉnh đáp Quy tắc ngầm Không hổ là nhân tài công nghệ cao, quy tắc ngầm cũng ăn chứa tình yêu, ăn chứa hàm lượng kỹ thuật đến vậy. Lăng lăng yêu cái truyền thống tốt đẹp mà hậu hiện đại này muốn chết, thoải mái thu hồi tấm thèm. Thầy dạy chính trị con nói, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, quả đúng như thế. Đem toàn bộ tài sản của dương làm hàng nhét vào ví tiền, lăng lăng coi như đem dương làm hàng cất vào trong túi, khỏi nói có cảm giác an toàn biết dương nào. Buổi tối, Lăng Lăng đang hạnh phúc nằm trên giường cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới một câu tục ngữ, bắt người tên hắn, cắn người miệng mềm. Cô thu thẻ lương của Dương Lâm Hằng chẳng khác nào đồng ý làm bà xã của anh. Nhàm hiểm quá, trên thế giới này lại có một người đàn ông nhàm hiểm đến vậy chứ. Cô rên đập đầu vào gối. Lăng lăng Tiểu Úc đang ngồi trước máy tính chạy đùa với báo cáo Thầy lăng lăng vừa trở về phòng liền nằm lăn ra gối cười ngu ngơ Là đã không hiểu đâu vào đâu rồi Giờ còn thấy cô tự ghi hoại mình như thế Liền nhanh chóng chạy tới Giữ chặt bản Xếp cậu cha tấn cậu kiểu gì nữa vậy Anh ấy Nhắc tới Dương Lâm hàng Vui sướng trong lòng lăng lăng rốt cuộc không áp chế nổi Vội vàng muốn chia sẻ với người khác Thế là ngồi lui ra sau Bảo Tiểu Úc ngồi cạnh mình Tiểu Úc tớ bật bí cho cậu một bí mật, anh ấy đã trở về. Ai cơ? Anh bạn khoa học xa của tớ. Cái gì? Tiểu Úc kinh ngạc nhìn cô, các cậu gặp mặt rồi à? Gặp nhau hôm nay, anh ấy dẫn tớ đến Vân Khác, chúng tớ ăn tối ở nhà hàng xoay. Anh ta trông thế nào? Đẹp trai không? Tiểu Úc vội vàng hỏi. Cũng được, lang tỉ mỉ nhớ lại vẻ mặt tươi cười của Dương Lâm Nhưng mà, anh ấy có một đôi mắt cực kỳ quyền sữ, sâu sắc, thâm tình. Nhắc tị anh, nỗi như đầm thắm chiếm cứ toàn bộ con người cô. Cô thật muốn gặp anh, nghe giọng anh nói xíu thôi cũng tốt rồi. Anh ta đặc biệt trở về để gặp cậu à? Không phải, anh ấy sống ở thành phố A. Vậy các cậu? Thấy Tiểu Úc còn vui hơn cả mình, cười đến nỗi đôi mắt to tròn híp cả lại, lăng lăng càng thêm hạnh phúc. Bọn tớ chấm rất yêu quả mạng, chính thức quen nhau. Thật tốt quá, cậu rốt cuộc cũng đợi được đến ngày mây tàn mưa tạnh, khi nào dành mời anh ấy đến phòng chúng ta cho tớ nhìn mặt với. Chuyện này hơi khó khăn, đợi khi nào có dịp đi. xem cậu sợ đến mặt mũi trắng bạch kìa, tiểu úc dùng vai huyết cường một cái vừa cười vừa nói, tớ không cướp cuộc cậu đâu cùng cô 8 chuyện một hồi xong tiếp tục ngồi trước máy tính chiến đấu với báo cáo lăng lăng thì nửa nằm nử ngồi trên giường nhìn đi nhìn lại rãy số màng tiền thầy Dương vừa xa nhau chưa tới một tiếng đã gọi cho anh có phải mình hấp tấp qua không Th thôi quên đi dù sao chiều mai cũng gặpơ m mà rảnh rỗi sinh nồng nội lăng lăng mở số của anh ra đem hai chữ thầy Dương xóa đi sự thành vĩnh viễn cót xa không chồng hơi kỳ kỳ Đồi thanh đầu hói nhỏ, lại nhớ tới khi chết khiến thần lẫn người đều ghen tị của Dương Lam Hàng Thôi xóa Đồi thanh hang, cô cười ông trong giây lát lại trở thành ông xã, muốn nôn muốn chết Cô nhìn cách xưng hô này mà cười khúc khích không thôi Sau đó, cô phát hiện bản thân khá ngu ngốc, để cân bằng trong lòng Thằng tay đem đổi tên anh thành đồ ngốc Tưởng tượng về mặt của Dương Lam Hàng khi nhìn thấy cái tên gọi yêu này Không biết sẽ hạnh phúc đến mức nào Lúc này, điện thoại trong tay đột nhiên sung lên hai chữ đồ ngốc trên màn hình nhấp nháy liên tục lang lang vô cùng vui sướng nhận điện thoại Alo, xin chào Tiếu Úc nghe thì âm thanh cuối kéo dài của cô còn muốn nhũn cả người vốn chi chàng trai đầu bên kia điện thoại Em chưa ngu à? đang định ngủ đây Vậy sao? Không có câu tiếp theo tiếng hít thở như có như không của anh nghe ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với âm báo quy quy Ừ, anh ngừng một chút thanh thanh cổ họng Không có gì đâu, chỉ định nhắc em 5 giờ chiều mai như đến văn phòng anh." Giọng nói của anh ẩn chứa ý cười, lăng lăng xương như thế đưa khóe miệng anh lên, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng không khỏi ngọt ngào. "Em quên hôn nhau chứ?" Được rồi, anh không có việc gì nữa, em ngủ ngon nhé." Những lời bình thường được thanh âm dịu dàng của anh nói ra, bỗng cơ hưng vị khác. "Khoan đã." Đăng lăng luyến tiếc không nợ buồn điện thoại Rõ ràng không biết nói gì Nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh <cười> Anh kiên nhẫn chờ cô nói chuyện Điểm khác nhau lớn nhất giữa chat trên điện thoại Với chat QQ chính là dễ lầm vào tẻ nhạt Cô không thể không tìm ra chủ đề nào đó Xoa dịu một chút không khí ngượng ngập Anh đang làm gì đấy Đang xem tài liệu Nghĩ xem đề tài của em làm thế nào Để nghiên cứu chuyên sâu trên lý thuyết Còn tìm coi có ý tưởng gì mới không Kết quả hiện tại không tốt lắm sao? Còn một nghiên cứu chuyên sâu gì chứ vậy? Đề tài tiến sĩ nhất định phải có chiều sâu lý luận. Vâng, anh đừng cố thức quá khuya nhé. Ừ, anh ngủ đây. Anh... Cô thực sự không tìm ra đề tài nói tiếp. Ngủ ngon nha. Mai gặp lại. Ngày mai, cúc điện thoại, tâm tư của cô bồng bềnh chìm nổi. Lăng lăng không phải lần đầu tiên yêu thương, nhưng là lần đầu tiên được nếm hương vị tình yêu. Tình yêu lẻ gì là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, hô hấp cũng là một kiểu giao lưu. Là một ngày gặp mặt vô số lần nhưng vẫn nhìn không thụ, nhớ không đủ. Yêu đường ngày đầu, Lăng Lăng sáng sớm đã dậy tắm rửa, thay chiếc váy Hàn Quốc mua mấy hôm trước trên Taobao, soi gương chải tóc đến mức không một sợi nằm loạn, lại tô hai lớp son môi, một lớp hồng nhạt, một lớp trong rất không màu. Tiểu Úc mắt nhằm mắt mờ nhìn cô đi hẹn hò hắm, không phải tới phòng thí nghiệm. Cô gái đang yêu thật lảm. Trên di động xuất hiện tin nhắn, lằng lằng mở ra xem, là Dương Lâm Hằng gửi. Sáng mai 10 giờ có một vị chuyên gia người Nga báo cáo ở hội trường lầu 3, đề tài ông ấy làm rất có giá trị tham khảo đối với em. Cô nhắn lại, em biết rồi, thầy Dương. Sau đó nhìn hai chữ thầy Dương, không nhịn được cười rộ lên. Chương 47 Mùi thuốc tràn ngập khu nhà qua vật liệu bỗng biến thành hương thơm thơm ngát. Cho dù ngồi trong phòng thí nghiệm đọc tài liệu khô như ngói, từ khóe môi đến chân mày đều thường trực nét cười. Lằng lằng cẩn bút, những chữ tiếng Anh mơ hồ trước mắt, cô lại nhớ đến một màn lúc sáng sớm nay. Cô nhẹ nhàng sải bước càng tiến đến khu vật liệu, vừa đến nơi chính liền thấy Dương Lâm Hằng từ phía trước đi tới, vì xung quanh có nhiều sinh viên xà xà vào vào, cô chỉ có thể làm bộ hững chào anh. Chào buổi sáng, thầy xương Anh mềm cười khẽ nghiêng người rồi đi qua xa cách hẹt như chào hỏi với các sinh viên nữ khác Cô hơi thất vọng thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi khỏe miệng Đi ngang qua anh, cảm xúc lẫn lộn trong toàn chốc Khi hai người rượt qua vai nhau, anh nhẹ giọng hỏi Tối qua ngủ ngon không? Cô lén lén liếc nhìn xung quanh một cái Nhỏ giọng nói, hơi khó ngủ Anh cũng vậy Chỉ một câu đơn giản, ngày cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng thản nhiên, thế nhưng cô lại mất hồn Đứng trên hành lang mà quên mất mình đang ở đâu Lăng lăng có người từ đằng sau đập nhẹ cô một cái Đang nghĩ gì vậy, cười ngọt lịm thế kia Lăng lăng giật mình, quay đầu vừa thấy thiếu tiếu, lập tức thu hồi nụ cười trên môi nói Không có, đang xem tài liệu thôi Chỉ càng đàn giữa nữ tiến sĩ và thể hướng dẫn bị người ta chuyển nhau siêu sao trên mạng dẫn đến vô số bình luận. Nếu chuyện bại lộ, sự nghiệp cô sụp đổ cũng chả sao nhưng Dương Lâm Hàng vẫn muốn sống yên ổn trong giới học thuật, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Ngẫm lại mối tình này cũng thật không dễ dàng, vừa hết yêu quả mạng giờ lại bắt đầu tình yêu ngầm. Không biết đến khi nào cô mới có thể quang minh chính đại ở bên anh để cho mọi người đều biết Dương Lâm Hàng là bạn trai cô. Tìm tớ có chuyện gì à? Cô ngờ ngắc hỏi. Có buổi báo cáo học thuật ở hội trường, cậu có đi nghe không? Đi chứ. Tiểu thiếu không nói thì cậu cũng suýt quên luôn. Cất gọn giấy tờ, lăng lăng cùng Tiểu Tiếu đi đến hội trường. Tầm mắt vừa tiếp xúc với bóng sáng quen thuộc, lập tức tinh thần ngờ ngẩn không tự chủ mà đi đến bên anh. Ai ngờ mới đi được nửa đường, Tiểu Tiếu gọi Tom. Lăng lăng, chỗ này nèm. Cô thích núi nhìn thoáng qua giường làm hàng một cái, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt giao nhau, không ai nói một lời. Cô ngồi xuống cạnh tiểu tiếu, tình yêu không diễn tả thành lời, dẹt thành tấm lưới, bao bọc trái tim cô. Bạch lăng lăng, giường làm hàng gọi cô, em lại đây, tôi có chút chuyện muốn nói với em. Cô không dám chậm chẽ một phút, hơi thận trọng ngồi xuống bên cạnh anh. Thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì ạ? Đơn xin cấp bảo hộ độc quyền tôi bảo em viết đã xong chưa Còn một ít nữa Cuối tuần em nhất định sẽ gửi thầy ừ. Anh kể sát cô nhỏ giọng nói Nếu em bận quá Anh giúp em viết nhé Mặt cô đỏ lên Đầu nhanh chóng cúi gầm xuống ghế Không cần đâu cảm ơn anh Chuyên gia báo cáo cả tiếng đồng hồ, một chữ tiếng Anh cờ cũng không nghe vô, ngòi bút vẫn chưa dừng, trên sổ tay vẽ đầy những hình thù chịu tượng mà ngày cả họa sĩ trường phải ấn tượng xem cũng không hiểu. Không có tâm trạng nghe báo cáo đâu Chỉ mình lăng lăng Suốt một giờ Dương Lâm Hàng luôn luôn nghiên cứu Mấy hình vẽ dính hỏi bút của cô Đoán xem cô suốt cuộc đang vẽ cái gì Nghĩ cái gì Cho dù chỉ số thông minh của anh có cao đến đâu Cũng không hiểu được Đó là tình yêu của người con gái Mỗi một nét bút đều là sự lắng động của giấc mơ Cửa chấp kiều manh treo màu trắng đóng kín Ngoại trừ một vài tia sáng mỏng manh Có thể lách vào Còn toàn bộ ánh sáng mặt trời Đều bị ngăn trở bên ngoài Trong văn phòng tối mờ thiếu ánh sáng, Dương Lam Hằng ngồi trước máy tính, ngũ quan mờ nhạt tựa như bức tranh thủy mặc sầu ý thơ, ẩn chứa cảm hứng nghệ thuật ý vị sâu xa. Hai tiếng đồng hồ, stand server trên màn hình máy tính đã lập đi lập lại N lần. Cây bút máy bằng kim loại nằm giữa các ngón tay anh đã xoay tròn N vòng. Anh không đếm nổi mình đã xem đồng hồ hết bao nhiêu lần. Bồn chồn từ ngữ này chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh bài chữ dường làm hàng Giờ đây lại là từ ngữ có thể miêu tạng tâm trạng anh chính xác nhất Đúng vậy, anh buồn chồn thật sự buồn chồn Anh đã tính toán thời gian thật kỹ Trước 5 giờ chiều, anh có thể viết xong mấy thứ cần thiết cho khoa Có thể làm tốt dự toán chỉ tiêu của quỹ khoa học tự nhiên Sau đó, tập trung sẽ chữa báo cáo đề tài cho lăng lăng Trên thực tế, kế hoạch xuất hiện sai lầm nghiêm trọng Suốt cả ngày trong lòng anh cứ xào duyên không yên, hãy nghĩ đến cô đã chấp nhận anh, xưa họ không còn là quan hệ thầy trò đơn giản, từ gì cùng cảm xúc của anh cứ lơ lửng trên không chung, không thể yên tĩnh trong chốc lát. Hóa ra đây là cảm giác yêu đương, mỗi một nấc di chuyển của kim dây đều là chờ mong nhung nhớm. Anh đụng vào còn trượt một cái, scan saver biến mất, thay vào đó là mẫu hồ sơ cá nhân đã điền được một nửa. Trương chuẩn bị xét duyệt phòng giáo sư, điều kiện của anh hoàn toàn thỏa mãn, trong khoa báo anh viết sự yếu lý lịch cá nhân và thành quả nghiên cứu thật kỹ, chuẩn bị tốt từ liệu đề nộp lên trên. Những năm gần đây công tác lựa chọn và xét phòng hàm giáo sư đều do hiệu trường châu phụ trách, do bệ kết quả có thế nào cũng không hề hồi hộp chờ mong. Thực ra, giáo sư, hướng dẫn tiến sĩ hay viện sĩ Những từ ngữ này đối với anh mà nói Không hề có ý nghĩa đặc biệt gì cả Điều anh muốn Có chăng là thành quả nghiên cứu khoa học của mình Được người khác công nhận Thực sự ứng dụng vào sản xuất công nghiệp vì vậy, không may là cái Trung Quốc công nhận Không phải là tài năng hay thành quả Mà là những danh hiệu vô nghĩa này Đúng 5 giờ, tiếng gõ cừ vang lên 3 tiếng thật chậm, thật nhẹm Bút máy đang xoay tròn rơi trên mặt bàn Bởi vì anh nghe ra được đây là cách gõ cửa của Lăng Lăng Cô mỗi lần gõ cửa đều giống như sợ quấy giấy bên trong văn phòng anh Hết sức nhẹ, hết sức chậm mà không biết rằng bản thân tiếng gõ của cô mới là một loại quấy giấy Mây vào, anh ngồi thẳng lại, hít thở sâu Cười nhẹ nhàng đẩy ra một nửa, đôi mắt sáng đầy thăm dò nương theo cánh cửa dần dần mở ra xuất hiện anh muốn cười lại nhịn xuống, cô lần nào cũng vậy, trước khi vào cửa phải quan sát khắp một lượt trong phòng, vào cửa rồi thì chẳng chịu ngẩng đầu lên nữa, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà của anh. Rất nhiều lần anh đã muốn hỏi cô, sàn nhà tối bẩn lắm sao? Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cô sẽ bị giơ ở đần ngốc, anh lại không đành lòng nên không có hỏi. Thầy Dương Lăng lăng đóng cửa phòng, duyên dáng đứng bên cửa, hai gò mái trắng treo ưng hồng Đáy mắt trong veo yên tĩnh sao sánh nét vui, nửa vui, nửa sợ Anh thích nhất ánh mắt của cô bởi vì cô có thói quen che dấu cảm xúc thật Thế nhưng ánh mắt lại luôn bán đứng thế giới nội tâm của cô Khi cô vui vẻ, ánh mắt rực rỡ trời lọi Khi cô buồn dầu, sóng mắt tối tâm ảm đạm Khi cô tức giận, trong mắt hừng ngược lừa cháy Khi cô e lệ, sóng mắt dịu dàng nhấn chìm người khác. là ai nói, đàn ông vĩnh viễn, viễn không bao giờ hiểu được lòng xạ phụ nữ, đó là do đàn ông không chịu bỏ tâm tư đi nghiên cứu mà thôi. Nếu thật sự muốn nghiên cứu, đọc hiểu tâm sự của phụ nữ tuyệt đối dễ hơn rất nhiều so với phóng tàu thân châu Bảy lên không gian. Em lại đây ngồi đi, dường làm hàng cố sức làm cho giọng điệu của mình nghe giống một người bạn trai chứ không phải là thầy giáo. Nhưng lăng lăng vẫn không dám vượt qua phép tắc dù chỉ một ly Đi đến bên anh đem báo cáo đề tài đặt lên bàn Đoàn chàng ngồi cạnh anh Mùi hương con gái lên lờ trước mũi anh Cợi lên cảnh tượng say mê quẩn quyết ngày hôm qua Mùi lưỡi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng thân thể mềm mại hơn anh nghĩ Mà phản ứng của cô còn nông nhiệt hơn anh dự đoán Một luồng máu sơn trào Anh đang hắng củ hộng khô khóc Bình tĩnh một lát cầm lấy báo cáo Tập trung tinh thần nhìn chữ nghĩa trên đóm Hơn 10 phút trôi qua, anh mới xem xong phần đề mục Hiệu suất này không phê cao bình thường Dương làm hàng chớp chép mắt, ổn định một chút cảm giác bồn trồn trong lòng Tiếp tục xem phần văn bản chính Trường nghĩa tè tè chinh trình xem qua dưới lệ quên luôn Sau khi đấu tranh vài phút, anh rốt cuộc từ bỏ, đem báo cáo đặt lên bàn Dù sao hiện tại cũng là giờ tan tầm Không có quy định giáo viên hướng dẫn nét giờ làm phải gương mẫu Càng không có quy định giáo viên sau giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương Anh ngước lên, nhìn khuôn mặt trắng trong trước mắt, xinh đẹp thuần khít. vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như vậy ở Mỹ cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì phụ nữ Mỹ dẫu có tự tin hơn, cũng không dám bày dây gương mặt mộc trước người khác. Hoặc có lẽ do làm nghiên cứu quá nhiều, đối với chân tướng dường như có một sự chấp nhất đã thành bệnh tật. Anh chán ghét sự giả tạo và che dấu. bởi vậy, lần đầu tiên nhìn thấy lăng lăng, anh đã rất coi trọng phần cảm giác chân tật này của cô. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, mặt lăng lăng càng đỏ, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. Anh nhẹ giọng hỏi, ra nhà anh bằn lắm ạ. Cô ngây người trong giây lát, ngường đầu nhìn anh, vẻ mặt vừa cùng đáng yêu. Thầy Dương, thầy như thế này có tính là quấy xối nữ sinh không đó? Anh vì cười, đang định nói chuyện thì di lăng lăng xèo vang. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên trên màn hình, thân thể liền cứng đờ Dương làm hàng lập tức đoán được là ai, lướt sơ qua dì động của cô. Đúng như anh đoán, trên màn hình hiển thị bài chữ Trịnh Minh Hậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Minh Hạo ở nhà hàng Cơm Tây, anh đã sớm nhận ra anh chàng đẹp trai lạnh lùng này có quan hệ mờ ám với Lăng Lăng. Anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết ánh mắt Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo là vui vẻ cởi mởm. Cô không phải không thích cậu Tam. Tiếng chuông di động hơi chói tai, Đàng Lăng cứ ngơ ngác cầm điện thoại, chậm chạp không chịu bắt máy. "Sao em không nhận điện?" Dương Lâm tận lực làm cho giọng mình nghe có vẻ bình thản. Cô chợt dạ nhìn anh chần chừ một lúc rồi bắt điện thoại, trong điện thoại rất ồn, rất nhiều người đang nói chuyện, âm ý nhồn nháo mang theo ít nhiều hơi men, không chỉ có tiếng Trịnh Minh Họng. "Alo?" Không có trả lời là lăng đang đi in điện thoại nghe giọng nói kinh Nga của Ch Minh Hạo Vă lên hả bắt điện thoại như vậy hôm nay lương tâm em thức tìnhả anh tìm em có viết gì không của hỏi một tay cầm điện thoại thấy kia đặt cạnh micro cô ý che giấu đôi chút âm thanh nhưng dừng l làm vẫn nghe rõ một một chị Minh Hạo hỏi buổi tối em dành không buổi tối tối nay hả Nói thừa không phải tối nay chẳng lẽ tối quá Anh nói, anh về thành phố A, cái dự án lần trước anh nói với em không đủ nhân lực, bên kia lại hồi gấp, bọn Lý Vi bảo anh mang dự án về đây tìm các anh em giúp anh làm. Anh nhớ rõ em nói muốn giúp anh, giờ đã đến lúc em thực hiện lời hứa rồi đó. Ừ, em biết rồi. Cô hỏi, anh ở đâu? Cùng bọn Lý Vi ăn cơm ở xuyên vị lâu, mấy đứa nói nhớ em, muốn gặp em một chút. Trong điện thoại truyền đến một trang cười cùng tiếng của Lý Vi. Bạch lăng lăng, anh còn bà nó như em muốn chết à? Dường làm hàng đứng lên, đi đến trước cửa sổ, vườn tay kéo dây cửa chớp một chút. Những phiên lá xoay tròn, ánh nắng cùng gió nhẹ lùa vào, mang theo một chút xe lạnh. Lại là cuối mùa thu, lá cây dây dụng làm anh nhớ đến một cuối thu nhiều năm trước. Avatar của Bạch lăng lăng đột nhiên tắt ngúm, cuộc đời anh cũng đột ngột tắt theo. Thất tình là một loại đau lòng, một nỗi đau triền miên Anh chịu đựng gần một năm, sau đó vẫn không chịu nổi nữa Nhờ bạn bè trong nước tìm thông tin về sinh viên đại học tế ở thành phố A Quả nhiên có một nữ sinh tên Bạch Lăng Lăng Người bạn nhanh chóng giúp anh đem tư liệu của cô gửi cho giường làm hàng Trong đó gồm cả ảnh chụp của cô Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khít hơn hòa tuyết, cũng mong manh hơn cả hòa tuyết